đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi lão hành khất gầy bị dương quá điểm nguyệt đắp thành người tuyết đứng ở ngoài sân. Hai lão tăng đi đường ghé lại nghỉ chân. Lão hành khất mập chính là bình trưởng lão của cái bang. Trở lại căn nhà thấy trong hai lão tăng mới đến thì giả hành khất mập chính là bình trưởng lão của cái bang. Trở lại căn nhà thấy trong hai lão tăng mới đến thì vì H.I. Y. Lão Tăng sắp phát tác, nên nảy sinh kế mượn tay gây ác. Bành trưởng lão dùng muôn nhíp tâm Đại Pháp dẫn dụ H.I. Y. Lão Tăng dùng song trưởng giết chết lão khất gầy trong tuyết. Sau khi lỡ tay hành ác, H.I. Y. Lão Tăng chính là cầu thiên nhẫn, ban chủ thiết trưởng bang năm xưa, 10 năm nay theo nhất đăng đại sư tu hành với pháp danh từ ân. Giờ đây rất ân hận và nhớ ra lão hành khất mộc này chính là bành trưởng lão ngày trước. Nay vì lão này mà công phu tu luyện 10 năm của tự ân hóa thành mây khói, đại sư bất ngờ phát xong trưởng đẩy mạnh đến ngực của bành trưởng lão khiến y bực vào vách gỗ, bay luôn ra ngoài, gãy xương, nát cốt, tắt thở tức thì. Tình trạng phát tác của tự ân chưa dừng, y liên tục tung trưởng vào người nhất đăng đại sư. Ông ta chỉ ngồi yên đưa tay ra đỡ, chứ không đánh lại. Đến trưởng thứ 14 thì đại sư ngã xuống, miệng học một ngụm máu tươi, Dương Quá cầm thanh trọng kiếm nhảy đến ngăn cản, thế là cả hai cùng vận thần công, kiếm trưởng áp đấu. Qua hơn 100 chiêu, Dương Quá chỉ thanh huyền thiết kiếm đè xuống vai phải của Từ Ân, như gánh nặng ngàn cân, được một lát y chịu hết nổi và bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nhất Đăng đại sư dùng nhất dương chỉ, giơ ngón tay điểm vào thanh kiếm của Dương Quá, gạt sang một bên. Dương Quá đã chế ngự được Từ Ân đại sư, bốn người ngồi cạnh ngôi nhà đổ dương quá thuật lại việc tiểu long nữ bị trọng thương nhất đăng đại sư tặng nàng viên linh dược uống vào thì trong vòng bảy ngày được bình an bốn người thi triển khinh công đi tuyệt tình cốc để cứu chu tử liễu và thiên trúc lão tăng nói chuyện, chân không ngừng bước, càng lúc càng tới gần Tiểu Long nữ và Từ Ân. Nhất Đăng đại sư và Dương Quá nhìn nhau mỉm cười, khinh công của hai người tuy không bằng Tiểu Long nữ và Từ Ân, nhưng đường càng dài thì phần thắng cuối cùng thuộc về người có nội công thâm hậu. Nhìn hai người phía trước, thấy Tiểu Long nữ đã tụt lại sau hơn một trường, luận về nội lực, tất nhiên nàng không thể bằng Từ Ân. Lúc vòng qua một cái thung lũng, Dương Quá chỉ phía trước hỏi: "Ủa, sao lại có những ba người?" nguyên phía sau tiểu long nữ một quãng ngắn, có thêm một người đang tiến rất nhanh. thoáng nhìn kinh công của người ấy chẳng thua gì tiểu long nữ và tự ân. người ấy dai dác một vật khá lớn, trong từ tựa, tựa như một cái hòm. đi sau tiểu long nữ dài trường. nhất đăng đại sư cũng lấy làm lạ, chúng quan sơ không ngờ lại gặp cao nhân. tối qua thì gặp một cặp vợ chồng thiếu niên anh tuấn, hôm nay thì gặp một vị lão nhân. tiểu long nữ sau khi bị tự ân vượt lên trước không lâu khoảng cách càng xa một nghe có tiếng bước chân sau lưng tưởng là dương quá đã đến bèn nói quá nhi, vị đại hòa thượng kia Kinh công quá cao thiếu công sánh nổi chàng thư đuổi theo xem sao sau lưng có tiếng cười nói ngươi hãy ngồi lên cái hòm của ta mà nghỉ nè dưỡng sức lực khí đừng có sợ cái gã lão hòa thượng đó tiểu long nữ nghe dòng khác lạ ngoảnh đầu lại thấy một vị râu tóc bạc phơ chính là lão ngoan đồng chu bá thông lão tươi cười chỉ cái hòm đang giác trên vai nói nè nè lại đây lại đây ngồi ngồi ngồi lên đây ngồi lên đây chiếc hòm ấy chính là cái hòm đựng sách ở tàng kinh cát của cung trùng dương các bên trong được toàn kinh thư đạo tàng được lão giác đi theo tiểu long nữ mỉm cười chưa kịp trả lời chu bá thông đã giọt tới bên cạnh giơ tay túm lấy eo lưng nàng đặt ngồi lên trên cái hòm thân pháp đã nhanh xuất thủ là kỳ lạ tiểu long nữ không kịp kháng cự đã chễm chệ ngồi trên cái hòm thì nàng Không khỏi tháng phục Phái toàn chân hiệu sưng võ học chính tâm thiên hạ Quả có chỗ hơn người Đạo nhân của cung trùng dương không địch nổi ta Chỉ là vì họ chưa học được Tinh túy võ công sư môn mà thôi Lúc này dương quá và nhất đăng đại sư Cũng đã nhận ra chú bá thông Chỉ có tự ân sợ tiểu lông nữ dược lên trước Nên cứ cắm đầu đi nhanh đặt trước Không biết phía sau có thêm một người Chú bá thông theo sau nói nhỏ Chạy nữ canh giờ nữa Hắn sẽ càng chậm dẫn Tiểu lông nữ cười hỏi. Sao tiền bố biết? Ta đã thí cước lực với hắn. Từ trung nguyên chạy thẳng đến tay dực. Rồi lại từ tay dực chạy trở về trung nguyên. Chạy mất mấy dạng dặm với nhau. Sao lại không biết? Tiểu lông nữ ngồi trên cái hòm. Bình ổn dễ chịu. Hơn cả cưỡi ngựa. Cười hỏi nhỏ. Lão An Đông. Sao lại giúp tiểu nữ? Ngươi hiền hậu khiến ta thích. Không tin khôn quỷ quá như Hoàng Dung. hiếp <cười> hiết. Nè nè. Lão có, lấy trộm mặt ông của ngươi ngươi đừng có giận lão nghen chạy như thế nửa canh giờ quả nhiên chu bá thông dự liệu cước bộ của Từ ân chậm dần chu bá thông hỏi giờ thi tự chạy đi lão hất vai lên tiểu lông nữ văng lên phía trước hơn một trường nàng đã dưỡng đủ khí lực liền phóng chạy chẳng máy chốc đã vượt qua Từ ân ngoảnh lại mỉm cười Từ ân kinh ngạc dội tăng lực chạy nhưng hai người khinh công vốn ngang ngửa Một người được nghỉ cả giờ, người kia cắm đầu chạy miết làm sao theo cho kịp. Khoảng cách càng lúc càng xa thêm. Từ ân bình sinh có hai đại tuyệt kỷ, tự cho là thiên hạ vô sông. Thế mà chỉ trong một ngày đêm, thiết dưỡng thu dương quá, khinh công thu tiểu Long nữ. Đi y không khỏi đại thất vọng. Chỉ thấy hai chân bỗng mềm đi, không chịu tuân theo sự điều khiển nữa. Từ ân nghĩ, chẳng lẽ đại hàng của ta đã đết, ngay một tiểu cô nương ta cũng không bằng. Tối qua ác tính phát tác, y đã xuất thủ đã thư sư phụ, trong lòng thấp thỏm bất an, giờ rồi dốc toàn lực đuổi theo tiểu long nữ, không kịp, tâm thần càng hoảng hốt, bối rối. Thấy rõ Biết chu bác thông ám trợ tiểu long nữ Chiến thắng từ ân Cảm thấy lý thú Chạy nhanh tới bên lão Cười nói chu lão tiền bối Xin đa tạ chu bác thông nói Cầu thiên nhẫn Lâu rồi ta không có gặp Tại sao hắn lại dở trò cạo đầu Đi làm hòa thượng thế không biết Dương quá nói Cầu thiên nhẫn bái nhất đăng đại sư Làm sư phụ Lão tiền bối không biết hay sao Chàng chỉ tay về phía sau chu bác thông kinh ngạc Thốt linh Đoàn Hoàng gia cũng đến đây rồi hả? Lão nhìn thấy nhất đăng đại sư ở phía xa bèn nói Xuất hành bất lợi Lánh đi là đại cát Đoàn chạy chéo vào một cánh rừng Dương quá cũng không hiểu đoàn Hoàng gia là thế nào Chỉ thấy cây cỏ lay động Thoáng chất chu Bá Thông đã biến mất tâm Chàng nghĩ Người này hành sự kỳ quái Thật là hiếm gặp trong thiên hạ Nhất đăng đại sư thấy chu Bá Thông né tránh rảo bước tới thấy từ ân thần tình uể oải mất hết vẻ hăng hái bèn nói đối với chuyện thắng bại ngươi vẫn chưa dứt bỏ được sự cây cú à Từ ân rầu rĩ không nói nhất đăng đại sư nói còn ham muốn tất còn mê muội võ công cao như cươi nếu không biết thắng làm gì đến đổi không biết sau lưng có thêm một người bốn người đi nhanh đi được năm ngày đến sáng ngày thứ sáu nhất đăng đại sư thương thế không nhẹ dần dần không chịu được nữa dương quá nói đại sư hãy tạm nghỉ ngơi bảo dưỡng thân thể là trọng từ đây đến tuyệt tình cốc không còn bao xa vợ chồng giảng bối cùng từ ơn đại sư đến đó trước sống chết gì cũng phải cứu thiên trúc thần tăng và chu đại thúc ra nhất đăng đại sư mỉm cười nói lão nạp ở lại thì không yên tâm chỉ sợ ở đó xảy ra lắm chuyện Lão nạp phải thực trình đến đó mới được. Từ ân nói. Đệ tử, cổng sư phụ đi. Người cúi xuống cổng nhất đăng đại sư mà rảo bước. Qua giờ ngọ, bốn người đến cốc khẩu. Dương quá nói với Từ ân. Chúng ta có nên báo rõ thân phận để lệnh muội ra ngay tiếp đại sư hay không? Từ ân chưa kịp trả lời. Bỗng nghe trong cốc, lán thoáng vọng ra tiếng binh khí giao tranh từ ân chỉ sợ mũi tử động thủ với nhóm võ tam thơm bất cứ bên nào bị thương cũng đều không được bèn nói chúng ta phải vào ngay để ngăn chặn họ giao đấu rồi thi triển khinh công nhưng không biết đường dương quá phải đi trước chỉ dẫn chạy đến vùng lân cận thấy có bảy tám đệ tử áo xanh tay cầm binh khí chặn ngoài bìa rừng tiếng binh khí giao tranh từ trong rừng vọng ra không nhìn thấy những người giao tranh là ai cả bọn đệ tử áo xanh thấy có ngoại địch kéo tới liền hòa nhau xông lại tới gần họ nhận ra dương quá và tiểu long nữ thì cũng dừng chân gã cầm đầu tiến lên hai bước tay đặt ở chui kiếm gã hỏi chúa mẫu muốn biết việc giao cho dương tứ công đã làm xong hay chưa dương quá hỏi lại những người đang giao tranh ở trong ngược lại gã đệ tử áo xanh không trả lời Chăm chú nhìn chàng, Chưa biết chuyến này chàng đến đây với dụng ý gì Thiện hay là ác Dương quá mỉm cười nói Tiểu đệ lần này đến đây hoàn toàn không có ác ý Công tâm phụ nhân có khỏe không Gã đệ tử áo xanh đỡ ngại phần nào Gã nói Ơ trời Chúa mẫu và cô nương đều khỏe Lại hỏi Còn hai vị đại qua thượng lại các chỉ có cùng một phường giúp bốn nữ nhân ở trong đường hay không Dương quá hỏi Bốn nữ nhân lại để đệ tử áo xanh nói Bốn nữ nhân chia hai ngã phía vào cốc Chúa mẫu hạ lệnh ngăn chặn Bọn họ cả khen không khen Hiện đã bị vụ vào thung lũng quá tình <cười> Ai ngờ họ vừa thấy nhau thì lập tức ẩu đả Nhưng quá nghe bốn chữ thung lũng quá tình Không khỏi giật mình Không đoán được bốn người ấy là ai Nếu là Hoàng Dung, Quách Phù, Hoàng Nhân Bình và Gia luật Yến Thì sao họ lại đánh nhau bèn nói phiền cho tiểu đệ vào gặp họ không chừng tiểu đệ quen biết họ có thể khuyên họ ngừng đấu đồng thời vào khấu kiến cốc chủ gã đệ tử áo xanh nghĩ bụng có lẽ bốn nữ nhân kia đã bị bắt rồi để cho các ngươi cũng thấy sự lợi hại của tuyệt tình cốc này bèn dẫn họ vào trong rừng quả nhiên bốn nữ nhân chia làm hai cặp đang áp chiến với nhau vương quá và tiểu long nữ vừa nhìn thấy thì thầm kinh hãi nguyên bốn nữ nhân đang ở trên một bãi cỏ hình tròn đường kính hai trượng xung quanh là các bụi hoa tình dày đặc nhiều lớp tạo thành một vành đai hoa tình rộng tám chín trượng khinh công giỏi mấy cũng không thể nhảy qua muốn nhảy qua một khoảng rộng bằng nửa như thế đã khó tiểu long nữ nói là sư tỷ kia hai nữ nhân quay mặt về phía nam là lý mạc sầu và đệ tử hồng Lăng ba Hai người sử dụng trường kiếm. Cây phất trần của Lý Mạc Sầu đã bị đánh gãy trong toàn cổ mộ. Mụ chưa kịp làm cây khác. Đối địch với sư đồ Lý Mạc Sầu, một người sử dụng cây đao lá liễu. Người kia sử dụng binh khí giống như một cây tiêu. Cả hai thân hình mảnh giả, bộ pháp lanh lẹ, võ công cũng không kém. song không thể sánh ngang Lý Mạc Sầu. Dường quá kinh ngạc thì ra họ là biểu tỷ biểu muội thì phải lúc này hồng lăng ba hơi nghiêng mình thiếu nữ mặc áo vàng nhạt nghiêng mặt lại thiếu nữ mặc áo tím cũng vậy chính là trình anh và lục vô sông bái cỏ tròn mà bốn nữ nhân giao đấu có đường kính hai trượng chẳng khác gì một cái sàn tỷ võ địa hình giới hạn không thể bước nhầm nửa bước như thế ai giỏi công kém sẽ như bị trói chân trói tay may mà lấy mặt sầu binh khí không quen tay hồng lăng ba đối với lục vô sông thì nể tình ngày trước không nỡ hạ độc thủ cho nên trình lục nhị nữ tuy ở thế hạ phong vẫn còn gắn gượng chống đỡ dương quá hỏi gã đệ tử áo xanh bốn người kia sao tự dưng lại nhảy vào giữa cái bãi kia mà đánh nhau gã đệ tử áo xanh và giải đắc ý dênh mặt nói Đây là cách bố trí tại tình của công tôn cốc chủ Bọn ta dùng gian tế vào bãi qua tình Rồi lại dùng các bụi qua tình lấp kín lối ra nhập Bọn chúng làm sao còn lối thoát Dương Quá lo lắng hỏi Bọn họ đã bị trúng độc qua tình hay chưa? Đã để tử áo xanh nói Nếu chưa trúng thì cũng chẳng mấy chốc sẽ trúng thôi Dương Quá nghĩ Võ công của các người thì làm sao có thể dùng lý mặt sầu vào bãi qua tình kia chứ? À phải, chắc bọn này Đã dùng ngư giống trận pháp độc ác. Nếu trình lục nhị nữ Bị trúng độc hoa tình Thì trên đời đã không còn thuốc giải. Chàng đèn nói to. Trên tỉ tỷ, lùng tỉ tỷ, Tiểu đệ duyên quá đây. Qua lá xung quanh các chị có gai cực độc Phải hết sức cẩn thận đó. Lý mặt sầu Sớm nhận ra sự dị dạng của hoa tình. Bọn đệ tử áo xanh Đã dùng cây quanh này chắn đường tất phải có duyên cớ. Vì thế sau khi lọt vào trong bãi hoa tình mụ đã khẽ dặn hồng lăng ba cẩn thận phải cố tránh xa các bụi hoa trình anh và lục vô sông cũng thừa lanh lợi dĩ nhiên cũng nhận biết bốn người đoán trong các bụi hoa có cơ quan hãm hại bây giờ nghe dương quá nhắc nhở càng e sợ các bụi hoa qua xung quanh hơn cố ý lấn vào giữa bãi cỏ mà cận chiến khiến cuộc đấu ác liệt thêm Trình Anh và Lục vô xong ngay Dương Quá đến thì quá mừng, rất mong sớm diện kiến. Khổ nổi, kẻ địch đánh rác, khó bề thoát thân. Lý mặt sầu thì chỉ muốn giết hai thiếu nữ làm vật lót đường để đạp lên xác họ mà thoát đi. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đến, mụ vốn cả kinh. Nhưng có các bụi qua tình chắn lưới, hai người chưa thể xông vào giúp hai thiếu nữ kia được. Mụ bèn sẵn giọng nói lăng ba ngươi không dốc toàn lực thì chính người sẽ phải bỏ mạng tại đây đó hồng lăng ba đáp Dạ và gia tăng tình lực đâm kiếm về phía trình anh trình anh giơ cây kêu gạt đỡ trường kiếm của lý mạc sầu cũng đâm tới cổ nàng lục vô sông đưa đao gạt ngang lý mạc sầu cười gằn một tiếng trường kiếm hơi rung tung chân trái đáp trúng cổ tay lục vô sông thanh đao lá liễu của nàng ta bay văng ra một bụi gai Lý mặt sầu đâm trình anh liền ba nhát kiếm Trình anh chống đỡ không nổi vội lùi gấp nàng chỉ lùi lại một bước nữa chân trái sẽ giẫm vào bụi hoa tình lục vô sông kêu lên biểu sĩ đừng có lùi nữa Lý mặt sầu mỉm cười nói không lùi nữa thì tiến lên đi nói đoạn mụ lùi chết một bước. Trình Anh thừa biết đối phương tiếp không có thiện ý, nhưng chỗ mình đặt chân quá nguy hiểm. Đành bước lên trước một bước. Lưỡi mặt sầu cười gằn nói: To gan thật. Trường kiếm rung nhanh tạo ra mười mấy điểm ngân quang bao trùm toàn bộ nửa thân trên của Trình Anh. Dương Quá đứng ngoài thấy rõ, biết đó là chiêu số lợi hại của kiếm pháp phái cổ mộ, có tên lãnh nguyệt khuyên nhân nếu không biết đường hướng của nó cứ dốc toàn lực che đỡ nửa thân trên thì bụng dưới thế nào cũng bị trúng kiếm chàng thấy trình anh giơ cây tiêu chấm trước ngực vội cưới nhặt một viên sỏi dùng ngón cái và ngón giữa búng đi nhắm tới đôi mắt của lý mặt sầu lúc ấy mũi kiếm của mụ ta đã chúi xuống cách bụng dưới của trình anh chỉ có vài tấc một chợt thấy viên sỏi bay tới không kịp giết đối phương phải hồi kiếm gạt viên sỏi công phu mà dương quá vừa sử dụng chính là đạn chỉ thần thân do hoàng dược sư truyền thụ song chưa đạt đến mức quả hầu chỉ có thể dương đông kích tây để đoàn của địch mà thôi nếu viên sỏi do đích thân hoàng dược sư muốn đi thì nó đã bắn vào thanh kiếm của lý mạc sầu làm kiếm rơi xuống đất hoặc bị hất ra dù sao cũng nhờ lão truyền thụ công phu cho dương quá mà nữ đệ tử cuối đời của lão mới được cứu mạng dương quá và Trình anh cùng sợ giả mồ hôi lạnh lý mặc rầu thấy Trình anh thoát chết sắc mặt trắng hồng bỗng tái mép biết nàng tâm thần còn quảng bèn quát lên Nữa này, Trường kiếm rung chết lại sử chiêu lãnh nguyệt khuyên nhân Trình anh lần này đã biết đoàn tấn công thượng bàn là hư tấn công hạ bàn mới là thực cho nên dùng cây tiêu bảo hộ đan điền Nào ngờ Lý mặt sầu biến quá đủ cách Mũi kiếm quả nhiên chĩa xuống đăng liền của Trình Anh Xong Mũi lại sớm tới sát người nhưng ngón trỏ tay trái Điểm trúng Nguyệt Ngọc Đường Ở ngực của Trình Anh Trình Anh còn đang ngẩn người Chân trái của Lý mặt sầu Đã gạt ngang Trước hết tháng ngã lục vô sông Rồi mũi chân Lại điểm Nguyệt dương quang Ở cạnh khoeo chân Trình Anh Động tác biến diêu của mụ Cực kỳ mau lẹ Trong giây lát Trình lục hai nàng cùng ngã. Dương Quá muốn cứu cũng không kịp. Lý mặt sầu túng lưng Trình Anh quẳng ra xa. Rồi lại túng lục vô sông quẳng ra theo. Quát lên. Lăng ba! Hãy đạp lên xác chúng mà ra! Lời chưa dứt. Dương Quá đã phi thân vào. Đưa tay trái đón lấy Trình Anh. Rồi nhảy tiếp về phía trước. Trình Anh ngực và chân tôi bị điểm nguyệt. song hai tay không sao. Liền ôm đón lục vô sông Kêu lên Dương đại ca Chàng Nàng vốn có tâm tình với Dương quá Lúc này thấy chàng xả thân Nhảy vào đám qua tình cứu mình Thì càng không thấy kiềm lòng Dương quá đón hai thiếu nữ Rồi liền nhảy trở ra Nhẹ nhàng đặt hai nàng xuống đất Trình Anh chân trái tê dại Đứng không vững tiểu lông nữ giải quyết cho nàng Ba thiếu nữ cùng nhìn Dương quá Thấy ống quần chàng bị gai xé rách mấy chỗ Từ đùi xuống bắp chân có máu chảy Không biết chẳng bị bao nhiêu cái gai độc cao xước vào người tình Anh nước mắt lưng tròng, Lục vô sông thì lo lắng ấp úng Nói Đại ca đâu cần cứu mũi Ai bảo đại ca làm như vậy chứ Dương Quá cười nói Chắc độc quá tình trong người ngu huynh chưa trừ hết Có bị thêm một ít cũng có khác gì đâu Nhưng mọi người đều biết chất độc ngắm vào người nhiều hay ít rất khác nhau. Chẳng nói như thế chỉ là để an ủi ba thiếu nữ mà thôi. Trình Anh rưng rưng lệ nhìn ống tay áo rỗng của Dương Quá. Lục vô xong thì dịu dàng nói. Chẳng ngốc! Cánh tay phải của huynh đâu? Sao lại mất? Tiểu Long nữ thấy hai thiếu nữ kia hết sức quan hoài đối với Dương Quá. Thì nàng lập tức coi họ như bằng hữu thân thiết nhất. Miếng cười nói. <cười> Sao cô nương lại gọi quá như là chàng ngốc? Chàng không ngốc nghếch đâu. Lục vô sông bỗng kêu à một tiếng. Nói. À. Mũi mũi gọi quen miệng rồi. Nhất thời chưa thay đổi được. Rồi đưa mắt sang phía Trình Anh. Hỏi. Vị tỷ tỷ này là. Dương quá nói. Đó là. Trình Anh tiếp lời nhất định là tiểu long nữ tiền muối lục vô song nói đúng rồi muội phải sớm bán ra nhân vật như tiên nữ kia mới phải trình lục hai nàng trước đây Thế dương quá chung tình với tiểu long nữ trong lòng không khỏi có phần đố kỵ bây giờ gặp rồi thì tự thẹn mình thua kém xa đều nghĩ mình làm sao sánh nổi nàng ta lục vô song lại hỏi dương đại ca, cánh tay của đại ca rốt cuộc sao lại bị mất vậy? vết thương đã lành hẳn chưa? dương quá nói, lành hẳn rồi, bị người ta chém đó. lục vô song nói, giọng tức giận, cái mụ ác đặt bán chết kia chém phải không? chắc nữ mà đầu đó đã dùng gian kế hèn hạ chứ gì? đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng chăng lên ở sau lưng, người nói xấu sau lưng ta chẳng phải là hèn hạ sao mọi người ngạc nhiên ngoảnh lại thấy người nói là một thiếu nữ xinh đẹp chính là quách phù nàng đặt tay đốc kiếm mặt hầm hầm bên cạnh nàng còn có mấy người khác nữa cả nam lẫn nữ lục vô sông kinh ngạc nói ta không hề nói xấu cô nương mà ta chửi tình ác tặc đê hèn nào chém đứt cánh tay của dương đại ca soạt một cái quách phù đã rút kiếm ra khỏi bao nói cánh tài của dương đại ca là do ta chém đó ta đã xin lỗi rồi cha mẹ ta cũng đã trách phạt ta rồi các người còn chửi bới ở sau lưng nữa nói đến đây nước mắt lưng trầm cảm thấy oan ức vô cùng Cha con võ tăng thông Quách phù Gia luật tề Ở dưới dòng suối ngầm cánh lửa Đợi lửa yếu dần Mới mang theo dòng suối Đi xuống Hạ Du Gặp Hoàng Dung với Hoàng Nhân Bình Và Gia luật Yến Rồi cùng kéo đến tuyệt tình cốc Họ đến nơi sớm hơn Nhóm dương quá Và nhất đăng đại sư nửa ngày Tìm kiếm thêm trúc cao tăng Và chu tử liệu ở phía trước Và phía sau cốc Không thấy Tốn khá nhiều thời gian Còn việc sư đồ Lý mặt Sầu và biểu tỷ muội Trình Anh giao được tuyệt tình cốt đều là do lãng quan đồng chu bát Thông nổi tính tinh nghịch, dẫn dắt. Bọn Hoàng Dung, gió tâm Thông, hành lễ với nhất đăng đại sư và đôi bên dẫn kiến. Trình Anh chưa từng gặp Hoàng Dung nhưng đã nghe đại danh của vị sư tỷ này nhất mực kính phục nay cung kính bước tới khấu đầu chào một tiếng. Sư tỷ hoàng dung qua lời kể của dương quá biết phụ thân về già dà, đã thu nhận một nữ đệ tử giờ thấy người ấy phong thần tú mỹ bèn hỏi thăm về phụ thân biết người bình an khỏe mạnh thì rất mừng cả đệ tử áo xanh đứng canh gian rừng thấy đám người giàu cốc tụ tập với nhau thành thế quá mạnh không dám ngăn cản vội chạy đi báo với cầu thiên xích quách phù và lục vô sông giận dữ nhìn nhau Quách phụ nghe mẫu thân bảo phải xưng hô với Trình Anh như với bề trên, thì càng khó chịu. Một tiếng sư thúc nghe thật gượng ép. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cầm tay nhau đứng cách xa. Dương Quá nhìn bé Quách Tương đang được Tiểu Long Nữ ẩm, nói "Long Nhi, mình trả đứa bé này cho mẹ nó thôi. Tiểu Long Nữ đưa Quách Tương lên thơm thơm vào má nó, rồi bước tới trao cho Hoàng Dung, nói Quách phu nhân, Hài Nhi của phu nhân đây. Hoàng Dung đa tạ đoán lấy. Từ hôm sinh Hài Nhi này đến giờ mới được yên ổn ôm nó vào lòng. Lòng sung sướng kể sao cho xiết Dương quá nói to. Quách cô nương, mụi tử của cô nương nguyên dạng an lành đó. Ta không hề đem nó đi đổi lấy thuốc cứu mạng. Quách phù giận dữ. Mẫu thân của mụi tới đây rồi, dĩ nhiên huynh chẳng dám quỳnh nếu không có ý đó thì mang mũi mũi đến đây làm gì cứ như tính cách hồi trước của dương quá hẳn chàng sẽ lập tức đớp lại vài câu nhưng một tháng này chàng đã trải biết bao biến cố sinh tử chuyện hơn thua lời lẽ chẳng đáng gì cho nên chàng chỉ cười dắt tay tiểu long nữ bước đi lục vô sông nhịn quách phù một cái nói với trình anh kia là con gái của sư tỷ biểu tỷ hả mong rằng sau này nó lớn lên nó sẽ không ngang ngược điêu ác khuất phụ làm sao nghe lọt tay một câu chê trách mình như vậy bèn nói mũi <cười> tử của ta ngang ngược điêu ác hay không can dự gì đến nhà ngươi nhà ngươi nói câu đó là có dụng ý gì đây lục du song nói <cười> đây không có nói gì đó nha kẻ ngang ngược điêu ác ai ai trong thiên hạ cũng có quyền giám quản sao lại bảo là không có can dự gì đến ta Trong thâm tâm, lục vô sông có nể, chỉ nể một mình Dương Quá. Nàng và Trình Anh thấy Dương Quá bị Quách Phụ chém mất một cánh tay, thì rất đau lòng. Nhưng nàng không đầm tính như biểu tỷ nên trước mặt nhiều người vẫn cứ phát tác như thường. Quách Phụ cá giận, vừa kiếm quát lệnh. Đột thọt! Hoàng dung quát. Phụ Nhi! Không được vô lễ! Bỗng ngay đằng xa có tiếng ối mọi người quay đầu nhìn thế từ trong bãi cỏ Lý mạt sầu do cao thân hình hồng lăng ba tiếng kêu vừa rồi là do hồng lăng ba phát ra mọi người mái hàng nguyên nhất thời quên biến sư đồ lý mặt sầu đang được ngăn cách với họ bởi các bụi hoa tình lục vô sông kêu lên nguy mất sư phụ định dùng sư tỷ làm vật lót chân mau tìm cách cứu mọi người còn đang ngẩn ra thì lý mặt sầu đã quẳng hồng lăng ba tới bụi hoa tình rồi phi thân tới đó chân trái đạp xuống ngực hồng lăng ba lại giọt đi tay phải cắp hồng lăng ba lại quẳng ra phía ngoài mấy trượng lại đạp chân lên người hồng lăng ba để nhảy hẳn ra ngoài các bụi hoa tình lý mặt sầu sợ bọn hoàng dung ngăn chặn cho nên mụ chọn nơi nhảy ra ngược với chỗ mọi người đang đứng bước nhảy cuối cùng của mụ hồng lăng ba đột nhiên bật dậy ôm chặt lấy chân trái của mụ thân hình mụ đang nhảy bị kéo xuống lưng chừng không có chỗ mượn lực mụ tung chân phải đạp vào ngực hồng lăng ba nghe hự một tiếng cú đạp này khiến hồng lăng ba chấn dỡ nội tạng chết tươi nhưng hai tay nàng vẫn cứ bám chặt chân trái lấy mặt sầu khiến cả hai cùng ngã xuống cách chỗ đất an toàn chưa đầy hai thước nhưng chỗ ngã xuống có hàng ngàn cái gai hoa tình đâm vào người mụ ta Đến cố thê thảm đáng sợ Người người đều kinh tâm động phách Trố mắt nhìn Không nói nên lời Lục vô sông Nghĩ đến ân tình của sư tỷ đối với mình Đào đớn khóc rống lên Gọi Sư tỷ Dương quá nhớ lần chàng trêu chọc Hồng Lăng Ba Cũng không khỏi cảm thương Lý mặt sầu gỡ hai tay của Hồng Lăng Ba Thấy nàng tuy chết Hai mắt không nhắm lỗ giả đầy quán trách lý mặc sầu nghĩ ta đã trúng độc qua tình thuốc giải phải vào tìm trong sân cốc này mù ra chỗ an toàn đang đi bỗng nghe hoàng dung gọi lý tỷ tỷ lại đây tiểu muội có lời muốn nói lý mặc sầu sững lại hơi chần chừ đi được vài trượng thì đứng hẳn lại hỏi gì vậy tham mong Hoàng Dung cho thuốc giải độc Hoặc chí ít cũng chỉ dẫn Nên tìm thuốc giải ở đâu Hoàng Dung nói Tỷ tỷ muốn thoát khỏi các bụi qua Lẽ ra không nên sát hại lệnh đồ Lý mặt sầu lạnh lùng nói phu nhân đang định giáo quấn ta chăng Hoàng Dung nói Không dám muội chỉ muốn nói để tỷ tỷ biết rằng Chỉ cần dùng kiếm đào đất cởi áo ngoài bọc thành hai bao quẳng vào đám bụi qua há không phải làm chỗ đặt chân tuyệt diệu hay sao tỷ tỷ vừa thoát ra an toàn mà lệnh đồ cũng chẳng phải chết thảm lý mặt sầu sắc mặt đổi từ tái sang đỏ rồi lại từ đỏ sang tái hối hận vô cùng cách hoàng dung vừa nói thật quá dễ tiếp thầy trong lúc bối rối mụ không nghĩ ra đến nỗi phải giết hại người thân duy nhất của mình đã đành Chính mụ cũng không thoát khỏi tay ương. mụ buộc miệng nói. Bây giờ mới nói. Đã muộn mất rồi. Hoàng Dung nói. Phải đó, đã muộn mất rồi. Kỳ thực, chất độc qua tình tỉ tỉ có trúng hay không trúng cũng vậy cả thôi. Lý mặt sầu trừng mắt, không hiểu ý Hoàng Dung. Hoàng Dung thở dài nói. Lý tỷ tỷ sớm đã bị trúng độc si tình, làm loạn thế gian hại người hại mình lúc này là đã muộn mất rồi đó liếc mặt sầu lại ngạo mạng nói đệ tử của ta là do ta cứu mạng nếu nó không được ta nuôi dưỡng từ bé thì nó đâu được sống đến ngày hôm nay sống được là do ta hết đi là do ta vốn là lẽ công bằng trong trời đất hoàng dung nói mỗi người đều do cha mẹ sinh ra nhưng cha mẹ cũng không gì như vậy mà được phép giết con huống chi người ngoài Võ tư văn cầm kiếm xông tới Quát lên Lý mặt sầu Hôm nay mù tàn ác quá chừng Khỏi cần phí lợi với mụ." Võ đơn nhu Võ tam thông Gia lục tề Gia lục yến Hoàng nhân bình Quách phù Sáu người Cùng dây lấy lý mặt sầu Từ hai phía Trình anh và lục vô sông Cầm tiêu và đao Bước lên hai bước Lục vô sông nói "Mụ tàn ác giết hại cả gia đình ta Hôm nay chỉ một mình mụ phải đền mạng là quá nhẹ cho mụ rồi Đừng nói bao nhiêu tội ác trước kia Chỉ riêng việc mụ giết hồng sư tỷ Cũng đáng chết lắm rồi Quách vù quay nhìn lục vô sông một cái Cười khẩy nói Hê Cô nương có một vị sư phụ tốt quá chừng Lục vô sông quát mắt nhìn lại Nói Một người có chỗ dựa lớn bằng trời Mà còn làm loạn Thật không biết xấu Cô nương chớ có bắt chước nữa mà đầu kia đó Lý mặt sầu nghe lục vô song nói hai chữ Chỗ giữa Chợt nhớ ra Gọi to Tiểu sư muội Sư muội không nghĩ gì đến tình sư môn hay sao Mụ suốt đời ngang dọc giang hồ Không coi bất cứ ai ra gì Lúc này lại cầu cứu tiểu long nữ Chẳng qua vì mụ Lâm vào tình thế hung hiểm dạng phần Sau khi giết hồng lăng ba Thì nội tâm không khỏi tự trách Bối rối Tiểu long nữ nhất thời chưa biết trả lời như thế nào Dương quá nói to. Mũ bội sư sát đồ. Còn nói gì đến tình sư môn nữa chứ. Lý mặt sầu thở dài. Giờ kiếm nói. Được. Vậy các người hãy cùng sông lại cá đây. Càng đông càng tốt. Quân đệ họ võ sông kiếm cùng xuất. Trình anh và lục vô sông. Từ mé trái tiến lại. võ tâm thông. gia lục tề. Cùng múa binh khí sông tới. vừa rồi chứng kiến thủ đoạn tàn bạo của Lý mặt sầu đối với Hồng Lăng Ba. Ai ai cũng căm phẫn, nhất đăng đại sư cũng nghĩ, nếu để nữ ma đầu này sống trên thế gian, chỉ thêm nhiều người phải bỏ mạng. Chỉ nghe tiếng bình khí khua gian, lý mặt sầu gió công dụ cao đến mấy, cũng sắp bị mọi người phanh thây. Đột nhiên, lý mặt sầu dung tay trái, quát lên. Coi ám khí nè! Mọi người đều biết món băng phách nâng châm lợi hại của mụ ta, cùng ngưng thần chú mục chỉ thấy mụ bay người vào đám bụi qua tình, ai nấy không khỏi thốt lên kinh hãi. Nguyên lý mặt sầu nghĩ rằng nếu gai qua tình quá có độc, mụ đã bị gai đâm khắp mình mẩy, Này thêm một số vết nữa cũng thế thôi. lý mặt sầu nhảy đại vào các bụi qua tình, ngay hoàng Dung và dương quá cũng không ngờ, chỉ thấy mụ ta lao qua các bụi qua tình rồi mất hút trong rừng cây. võ tu văn nói. Mọi người hãy đuổi theo Y dung kiếm chạy về phía đông đuổi theo Nhưng các lối mòn trong rừng Có nhiều khúc ngoặt Chạy được mấy trượng đã thấy ngã ba Chỉ lưỡng lự một chút Chợt thấy trước mặt xuất hiện Năm thiếu nữ áo xanh Người đi đầu bưng một làng qua Bốn người đi sau lưng dắt bội kiếm Thiếu nữ đi đầu Hỏi Cấp chủ thỉnh vấn các vị hạ cố đến đây Có gì chỉ giáo à Dương quá từ xa nhìn tới gọi công tôn quân hương là chúng tôi đi mà thiếu nữ ấy chính là công tôn lục ngạc nàng vừa nghe thấy tiếng dương quá liền rảo bước tới dương mừng nói dương đại ca đại ca đã đại công cáo thành rồi phải không mau tới gặp mẫu thân của muội đi dương quá nói công tôn quân hương để huynh dẫn kiến và vị đi bối vừa chàng dẫn nàng tới bái kiến nhất đăng đại sư sau đó bái kiến từ ân và hoàng dung Không tôn lục ngạc không biết hát y tăng nhân trước mặt chính là cửu cửu của mình. Cho nên cũng chẳng để ý. Nhưng khi nghe Dương Quá gọi Hoàng Dương là Quách Phu Nhân thì biết ngay đây là kẻ thù mà mẫu thân nàng ngày đêm căm hận. Dương Quá chẳng những không giết mụ ta còn dẫn mụ ta đến đây thì bất giác cả nghi lùi lại hai bước không hành lễ nói Gia Mẫu thỉnh các vị tới đại sảnh dùng trà Nàng thầm nghĩ có quá nhiều biến cố, mọi việc hãy để mẫu thân chủ trì. Thế là nàng dẫn mọi người tới đại sảnh. Cậu thiên xích ngồi trong sảnh, lên tiếng. Lão phu nhân, chân tay tàn phế, không thể đón khách, xin được lương thức. Từ ân trong lòng nhớ mụi tử, hồi còn là thiếu nữ 18 tuổi, trắng trẻo dễ thương, thành hôn với công tôn chỉ. Bây giờ, chỉ thấy trước mặt một bà lão xấu xí, mặt mày nhăn nheo, tóc lưa thưa, thì nao nao trong dạ. Nhất đăng đại sư thấy mục quan của tự ân có ánh lạ lắm, thì không khỏi lo lắng cho y. Đại sư bình sinh giáo hóa được không biết bao nhiêu người, chỉ riêng cả đệ tử này vẫn chưa thể đại triệt đại ngộ, hối ác hành thiện. Bởi lẽ y giỏi công cao thâm, lại từng làm ban chủ một ban, quả là một nhân vật phi thường trong võ lâm. Chìm đắm quá sâu, sửa lỗi càng khó vô cùng. Y đã ẩn cư chốn thăm sơn hơn 10 năm, sống yên ổn. Nay trở lại giang hồ. Sự vật trước mắt lại khiến Y gợi nhớ dĩ dãn. Tục ngữ có câu, không nhìn thấy cái mình muốn, tâm không rối loạn. Vừa thấy cái mình muốn thì tâm càng rối loạn. Nói gì đến chuyện tự tu, tự dưỡng. Nhất đăng đại sư lần này cho từ ân đến tuyệt tình cốc cố nhiên để cứu sư đệ và chu tử liễu, song cũng là có thâm ý rèn rũa thêm cho y. Cầu thiên xích thấy dương quá quá hạn không trở về, tưởng chàng đã bị chất độc phát tác mà chết. Đột nhiên thấy chàng tươi cười xuất hiện trước mặt, Chỉ lấy làm lạ lắm, hỏi: người vẫn chưa chết sao? Dương quá cười đáp: tại hạ đã uống lên dược. Giải hết chất độc của các vị rồi Cầu thiên xích nghĩ Hừ, Không lẽ trên thế gian Còn có linh dược khác Trị được chất độc qua tinh sao Đột nhiên mụ nghĩ ra Cười khẩy nói Hừ, Đừng có nói chuyện qua ăn đường Nếu quả có linh dược khác giải độc Thì thiên trúc lão tăng Và cả thư sinh chu tử liễu Còn tới đây làm gì Nhưng quá nói Cầu lão từ bối Thiên trúc thần tăng và chu tiền bối bị nhốt ở chỗ nào? Nay dạng bối là thân chinh tới đây, xin lão tiền bối hãy thả họ ra. Cầu tiên sĩ cười gằn, nói: cái hổ dễ lắm, thả hổ thì khó đó. Muốn nói thật, muội bị tàn thế tước chi, chỉ dựa vào ngư giống trận mới bắt được thiên trúc cao tăng và chu tử liễu. Nếu đem thả họ ra, thiên trúc cao tăng không biết võ công đã đành, chứ chu tử liễu nhất định sẽ báo thù chúng đệ tử tuyệt tình cướp đâu có ai địch nổi chu tử liễu dương quá nghĩ chỉ cần để cầu thiên xích gặp được huynh trưởng mọi việc sẽ tốt đẹp bèn mỉm cười nói cầu lão tiền bối hãy dành kỹ xem tại hạ chẳng ai về gặp lão tiền bối này. nhất định lão tiền bối sẽ mừng lắm cầu thiên xích và huynh trưởng xa nhau đã mấy chục năm từ ân lại ăn mặc như một quà thượng. mụ tuy biết huynh trưởng đã xuất gia Nhưng trong lòng chỉ nhớ cầu thiên nhẫn là một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhất thời, làm sao nhận ra H. y Lão Tăng là huynh trưởng của mình? Bộ nghe nữ nhi bẩm cáo, chỉ biết kẻ thù giết hại đại ca là Hoàng Dung đã đến. Cho nên đưa mắt quát cả bọn một lượt. Cuối cùng, dừng lại ở Hoàng Dung. Nghiến răng nói, Ngươi là Hoàng Dung? Đại ca ta đã chết bởi tay của ngươi? Dương quá kinh ngạc chàng dướng muốn để huynh muội mụ ta gặp nhau mụ lại nhận ra kẻ thù trước vừa nói cầu lão tiền bối vì kể tạm thời nói sau lão tiền bối hãy nhìn kỹ xem còn ai nữa không cầu thiên xích quát lên chẳng lẽ cả quách tỉnh cũng đến sao càng hay càng hay cầu thiên xích nhìn rõ tâm thông lại nhìn ra luật tề cảm thấy một người thì quá già một người quá trẻ đều không phải là quách tỉnh đưa mắt tìm xem quá tỉnh đứng đâu đột nhiên ánh mắt bắt gặp ánh mắt của tự ân bốn mắt nhìn nhau tâm ý tương thông tự ân bước nhanh tới gọi tạm muội cầu thiên xích cũng gọi to nhĩ ca hai người trong lòng có muôn lời nhưng nhất thời không biết nói gì lát sau cầu thiên xích hỏi nhĩ ca tại sao nhĩ ca lại đi làm qua thương tự ân hỏi ta mũi chân tay ta mũi sao lại bị tàn phế cầu thiên xích đáp mũi bị trúng gian kế của tình gian tặc công tôn chỉ tự ân kinh ngạc hỏi công tôn chỉ chồng mũi à hắn đâu rồi? cầu thiên xích tức giận nói nhĩ ca còn bảo hắn là chồng của mũi nữa à tình gian tặc lan tâm cẩu phế đó đã ám toán mũi đó Tự ân khó kìm cơn giận Nói to Tình gian tặc ấy đâu rồi Để ta bầm hắn thành buôn mảnh Cho mũi bỏ tức Cầu thiên xích lạnh lùng nói Mũi tuy bị ám toán song chưa mất mạng Đại ca thì lại bị kẻ khác hại chết Tự ân buồn đầu nói Phải Cầu thiên xích bỗng gằn giọng Nói Nhi ca bản lĩnh đầy mình cớ sao đến hôm nay vẫn chưa báo thuộc cho đại ca Tình thủ túc đấy ở đâu Từ Ân giật mình lấm bẩm Bảo thù cho đại ca Bảo thù cho đại ca Cậu thiên xích quát lên Tạc nhân Hoàng Dung đang ở ngay trước mắt Nhị ca hãy giết nó trước đi Rồi sẽ đi tìm Quách tỉnh sau Từ Ân nhìn Hoàng Dung Dị quan trong mắt Chợt mạnh hẳn lên Nhất đăng đại sư thông thả bước đến Dịu giọng nói Từ Ân Người xuất gia sau lại khởi sát niệm Hôn hồ cái chết của quân trưởng người Là do hắn từ chút lấy Không nên quá trách người khác Từ Ân cúi đầu ngẫm nghĩ một lát Người nói nhỏ Sư phụ nói phải ta mũi Mối thuộc này không thể báo Cầu thiên xích trừng mắt nhìn nhất đăng đại sư Tức giận nói đã hòa thượng hộ thuyết bác đạo Nhĩ ca Họ cầu ta Người người hao kiệt. Đại ca bị kẻ khác giết mà nhị ca hoàn toàn bỏ qua Thì có đáng mặc anh hùng hảo hán nữa không vậy? Từ Ân trong lòng bối rối lẩm mẩm một mình Ta có đáng mặc anh hùng hảo hán nữa không? Cầu thiên xích nói Đúng Nhị ca năm xưa tung hoành giang hồ Đại danh thiết trưởng thủy thượng phiêu Có biết bao uy phong Nào ngờ về già lại biến thành một gã thất phù Tham sống sợ chết Cầu thiên nhẫn muỗi nói cho nhị ca biết Nhị ca mà không trả thuộc cho đại ca Đừng coi ta là mũi mũi nữa Mọi người thấy cậu thiên xích Dồn ép như vậy Đều nghĩ mụ già này lợi hại quá chừng Hoàng dung năm xưa Từng trúng một trưởng của cậu thiên nhẫn Mai được nhất tăng đại sư trượng nghĩa cứu giúp Mới thoát chết Dĩ nhiên biết cậu thiên nhẫn võ công rất cao cường Lập tức thầm tính mấy cách thoát thân. Quách Phù thì không nhịn được nữa Nói Mẫu thân ta chẳng qua chưa cho mụ biết tay đó Chứ không sợ vì mụ già đâu Mụ già còn nhiều lời xúc phạm Bốn cô nương không khách sáo với mụ già nữa đó Hoàng Dung định quát con Nhưng lại nghĩ Cầu thiên nhẫn bị mụ ta nói khích Xem chừng không kìm được Phù Nhi xen dạng như vậy Có thể làm cho y bị phân tâm Quách cụ thấy mẫu thân không ngăn cản Lại nói Chúng tôi từ xa tới đều là khách mụ đã chẳng tiếp đãi thì chớ lại còn vô lễ như vậy đừng có mà khoe mẽ anh hùng với chả hảo hán đi cầu thiên xích lẩm bẩm hay ngươi là con gái của quách tỉnh và hoàng dung ngươi là con gái của quách tỉnh hai chữ hoàng dung chưa nói ra bỗng phục một tiếng một hạt táo cứng từ trong miệng phục ra bay nhanh tới mặt quách phù lúc cầu thiên xích nói ngươi là con gái của quách tỉnh Và ai cũng nghĩ mụ sẽ nói tiếp hai tiếng hoàng dung Nào ngờ mụ lại tròn môi phóng ám khí Điều này hoàn toàn bất ngờ Mà phóng hạt táo lại là thần kỷ của cậu thiên xích Ngay công tôn chỉ, võ công cao minh như vậy Mà còn bị mụ bắn mù mắt phải Quách phù đừng nói chống đỡ, Ngay việc cánh né cũng chẳng kịp Trong đám đông, chỉ có dương quá và tiểu lâm nữ biết Cầu thiên xích có thần ký kia Tiểu long nữ không ngờ mụ đã thương người khác Dường quá Thì thời thời khắc khắc Đều lưu tâm Luôn luôn chăm chú nhìn mặt cầu thiên xích Thấy môi mụ ta tròn lại Không phải nói cái kiểu nói Hai tiếng hoàng dung Thì chàng liền giọt tới rút thanh kiếm sau lưng quách phù Đưa ra gạt Nghe chạch một tiếng Trường kiếm bị hạt táo cứng Đánh gãy đuôi Một nửa rơi xuống đất Mọi người ồ lên kinh hãi. Hoàng Dung và Quách Phù càng sợ tái cả mặt. Hoàng Dung tự trách. Mình đoán mụ ta tới có thủ đoạn tàn ác song không thể ngờ mụ ta lại thân bất động, chân không dơ tay chẳng dùng, đầu không hất. Vậy mà lại có thể phong ám khí ghê gớm quá vậy? Hạt đánh gãy đôi thành kiếm tình lực mạnh cỡ đó người người đều nhìn rõ cùng ghi bụng nếu không có dương quá đỡ hộ cho quách phù còn tính mạng gì nữa chứ chàng xuất thủ thần tốc quá chừng cầu thiên xích quát mắt nhìn dương quá không ngờ chàng nhóm cả gan cứu người lạnh lùng nói hôm nay ngươi lại trúng đọc qua tình một lần nữa hiện thời chưa phát tác nhưng ngươi nhất định sẽ không sống quá ba ngày nữa đâu trên thế gian này còn có nửa viên thuốc giải độc mà thôi ngươi chưa chịu tin sao Dương quá khi xuất thủ cứu quách phù Trong khoảnh khắc ấy Làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện ấy Giờ nghe cầu thiên xích nhắc nhở Không khỏi rùng mình bèn bước tới Cúi mình sát đất Nói Cầu lão tiền bối Giảng bối chưa đắc tội gì với lão Nếu được lão tiền bối ban cho giải dược Suốt đời xin ghi tạc đại đức Cầu thiên xích nói Thà được nhìn thấy ánh mặt trời Có thể nói cũng là nhờ ngươi cứu ra Nhưng mụ già này có thụ tất báo. Chịu ơn, chưa chắc đã nhớ đâu. Ngươi đã đáp ứng mang thủ cấp quách tỉnh Hoàng Dung về đây. Ta sẽ cho giải dược. Ai ngờ, ngươi chẳng những không thực hiện ước hẹn, còn cứu giúp kẻ thù của ta. Còn nói cái gì nữa? Công tôn lục ngạc, thấy tình thế gấp rút, nói Mẹ, quán cụ của cửu cũ không liên quan gì đến dương đại ca. Mẹ... Mày hãy tỏ ra từ bi một lần đi mà cầu tiên xích nói Nửa viên thuốc giải độc đó Ta sẽ ban cho con rể của ta Chẳng thể dễ dàng đem cho người ngoài Công tung lục ngạc nghe như vậy Đó bừng cá mặt Quách phù được dân quá cứu mạng Đến lúc này mới tin Dân quá đầy lòng nghĩa hiệp Quả nhiên không có ý đem muội tử Đi đội lấy giải dược Nghĩ mình toàn làm cho chàng tổn thương Mà chàng thì toàn lấy đức báo quán Bèn nói to Dương đại ca Tiểu mũi trước đây toàn nghĩ sai Xin đại ca tha thứ Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao Nàng lại không bỏ được ác cảm với chàng Dương nói câu kia xong Lại nghĩ người cứu ta Chẳng qua chỉ muốn ta mến phục ngươi Cảm kích ngươi Chứng tỏ người tuy chỉ có một tay Những hơn ta đủ hai tay chứ gì Dương quá mỉm cười Nụ cười có ý cam chịu Chàng nghĩ Cô nương nhận lỗi, thật quá dễ Đâu biết ta và Long Nhi vì cô nương mà phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ Chàng thấy cầu thiên xích trừng mắt nhìn mình Rõ ràng nếu không đáp ứng lấy con gái mụ ta Mụ ta quyết không chịu cho nửa viên thuốc giải độc Chàng chưa dứt khoát Sẽ gây khó xử cho công tông lục ngạc và tiểu lông nữ bèn nói rành rọt Tại hạ đã có thê tử là Long Thị Nhưng quá này thà chết Hạ có thể làm kẻ phụ nghĩa được sao đoạn chàng quay mình cầm tay tiểu long nữ đi ra cửa nghĩ các ngươi cứ việc ở đây mà tranh biện với nhau ta càng dễ đi cứu thiên trúc cao tăng và chú đại túc cầu thiên xích cười khẩy nói được được lắm người tự nguyện mất mạng lão bà này vô can đoạn mụ quay sang tiếp từ ân nói nhị ca nghe nói hoàng dung là ban chủ cái bàn Ban thiết trưởng của chúng ta không dám đắc tội với nó, phải không? Từ ân nói. Ban thiết trưởng à? Đã giải tán từ lâu, làm gì của ban thiết trưởng nào nữa? Cầu thiên xích nói. Thảo nào, chẳng trách nhị ca không còn chỗ dựa, cho nên lá gan cũng nhỏ đi. Bụ không ngớt nói khích. Công tôn lục ngạc không nghe mẫu thân nói nữa. Chỉ nhìn dương quá, đang thông thả đi ra khỏi đại sảnh. Nàng đột nhiên chạy đuổi theo. Gọi. Dương quá. Huynh vô tình vô nghĩa. Phụ lòng mong đợi của muội. Dương quá ngạc nhiên dừng bước. Nghĩ cô nương này giống giữ lễ đâu ra đó. Sao bổng dưng lại thất thường như thế này? Chẳng lẽ nghe chàng và Long Nhi thành hôn. Nàng khó chịu sao? Chàng cảm thấy hơi ngần ngại. Ngoái đầu nói. Công tôn cô nương. Công tôn lục ngạc mắng. Ngươi là tên gian tặc bốn cô nương sẽ cho ngươi biết vào đây thì dễ ra khỏi đây không dễ đâu miệng nàng nói nặng lời nhưng sắc diện lại dịu dàng đồng thời liên tiếp nháy mắt với chàng dương quá thấy như vậy đoán có duyên cớ gì đây cũng giả bộ quá thì cứ thử coi làm gì nổi ta một cái tuyệt tình cốc nhỏ hẹp này cũng khó ngăn được người chàng ngoảnh mặt vào phía đại sảnh cầu tiên xích nhìn thấy rõ Cho nên sắc mặt không dám tỏ vẻ gì khác thường. Công tôn lục ngạc mắng. Bốn cô nương hận không bẻ ngươi làm hai. Xem trong ngục ngươi có cái gì. Nàng tròn miệng thổi ra một hạt táo bay về phía Dương Quá. Dương Quá giơ tay đón lấy. Cười khẩy, Nói. Cô nương. Cô hãy mau quay vào đi. Ta không muốn đã thương cô nương. Cái thứ ám khí tầm thường này của cô nương mà đòi gây khó dễ với ta ư. Công tôn lục ngạc nhí mắt. Ngủ ý bảo chàng hãy mau đi ra Người bỗng ôm mặt kêu to Mẹ Hắn Hắn khinh người quá Đoạn chạy trở vào Nàng một phen tương tư quá tình hư không ít trung nhân đã kết duyên với người khác Nỗi thương tâm này Chẳng giả dối chút nào Cầu tiên xích thấy Nàng nước mắt vàng dụa Bèn quát Ngạc nhi Còn ra cái thể thống gì nữa Tên tiểu tử đó Chỉ còn sống được vài ngay nữa mà. Công Tôn Lục ngạt gục đầu vào lòng mẹ. Khóc nức nở. Giữa viện đó, mọi người trong sảnh đều bị mắc lừa. Chỉ riêng Hoàng Dung cứ cười thầm trong bụng. Nghĩ. <cười> cô nương giả vợ giận dỗi với Dương quá. cốt bà mẹ không đề phòng. Để thừa cơ lấy trộm giải dược. Không ngờ tên tiểu tử Dương quá. Ở nơi nào cũng làm cho các cô nương xinh đẹp phải điêu đứng vì hắn. Nghĩ đến đó. Hoàng Dương nhìn Trình Anh và lục vô sông một cái. Dương Quá bắt lấy hạt táo, đảo bước ra ngoài. Cảm thấy câu nói rất lạ của công tôn lục ngạc. Nhất thời chưa hiểu dụng ý của nàng. Tiểu Long Nữ nhìn xác diện và ánh mắt của công tôn lục ngạc. Cũng biết lời mắng nhiếc là giả thôi. Đang nói Quá Nhi, nàng ta giả bộ giận chàng đấy, Nhưng lúc bà mẹ không đề phòng, thừa cơ lấy trộm giả dược hay chăm. Dương Quá nói hình như là vậy hai người qua một chỗ quanh tới xung quanh không có ai mới đưa hạt táo lên xem kỹ thế dường như bên trong có chứa vật gì chăn bóp nhẹ hạt táo dở đuôi trong rỗng có nhét một mẩu giấy mỏng do tròn tiểu long nữ cười nói <cười> lời cô nương đó là một câu đố cái gì mà bẻ ngươi làm hai xem trong ruột ngươi có cái gì thì ra là như vậy dương quá mở tờ giấy hai người chụm đầu xem trên đó viết nửa viên thuốc giải độc mẫu thân cất vào một chỗ bí mật đang tìm cách lấy trộm tặng cho huynh thiên trúc cao tăng và chu tiền bối bị nhốt ở quả hoàng thất bên dưới giải địa đồ thông lộ ngoằn ngoèo, dừng lại ở chỗ đề ba chữ quả hoàng thất dương quá cảm mừng nói chúng ta đi mau giờ chính là lúc không có ai cản trở